Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lần nào gặp nhau, Hằng cũng năn nì suối chàng tái hợp thục. Không lẽ nào mới đây Hằng đã đổi ý? Chàng toan hỏi lại thì Hằng đã chuyển đề tài. Ờ, tại vì em nghe nói anh sống với cô nào kia mà. Đàm chẳng những không chối, còn dưng dưng cảm động vì cho rằng bấy lâu nay Hằng vẫn theo dõi mọi chi tiết cuộc sống của chàng. Chàng kể, Thì cũng bổ bịch cho qua ngày, Nhưng anh bỏ rồi, đám đó suốt ngày chỉ uống rượu rồi một cảnh sa trừ tộc để đánh loạn. Hằng lắc đầu nghiêm nghị. Anh bỏ là phái rồi, nhưng mà em có cái chuyện này cần nói với anh. Anh đừng có về lại Vancouver nữa. Đàm ngồi yên lặng ngẫm nghĩ, rồi bỗng trái tim bừng lên một ý tưởng mới lạ, như tia hy vọng chợt đến bất ngờ, làm chẳng ngây ngất. Hằng đã nghĩ lại và muốn giữ chân chàng ở lại bên hàng trắng. Có thể như thế không? Đàm run run hỏi. Hằng, hằng không muốn anh về lại Vancouver. Nàng chưa kịp trả lời thì có khách bảo, dăm ba người quen mà Hằng vẫn gặp cô thương mại kế cận ngân hàng. Nàng đứng dậy và nói nhanh. Anh chờ em một chút nhé. Nàng trở lại đứng sau quầy, cuối xuống làm bộ hy hoái viết trên tờ báo cũ. Thật tâm, nàng đang suy nghĩ xem. Có nên nói thật với Đàm là Thục đã ở với người khác rồi và chẳng chẳng nên trở về thành phố đó nữa hay không? Hoặc là cứ im lặng để Đàm tự khám phá lấy. Mấy hôm ở Vancouver do lời khuyên của Hảo, Hằng tế nhị không ghé thăm thục Để Thục khỏi ngựa, nhưng chính Thục lại tìm đến, và hai ba lần trách Hằng lạnh nhạt với mình. Hằng thấy tội nghiệp, lại nhớ đến những ngày nghèo nàn ở trại tị nạn được Thục kêu mang. Hằng ấy lấy xin lỗi Thục, rồi ba người rủ nhau đi ăn. Buổi tối, Thục nhất định đòi ngủ lại, ba người nằm bên nhau để nhớ thời ở đảo. Thục nhắc đi nhắc lại câu nói ấy, và xin nghỉ Hằng một hôm để đi chơi với chị em Hằng. Trong câu chuyện Hàn Huyên, có lúc Hằng ướm hỏi, Thục, Thục có đoán là anh Đảm đi đâu không? Thục đáp nhanh. Chịu, chẳng ai biết ông ấy ở đâu. Hảo vốn nóng tính và hay nói thẳng nên gắt nhẹ. Mày có chịu tìm đâu mà mày biết? Hằng bấm vào đùi Hảo nhắc em không nên nặng lời với Thục, rồi nhân tiện hằng giỏ xét. Chị hỏi thật cái này nhé, nếu bây giờ anh Đảm về với Thục, Thục có chấp nhận không? Thục quả quyết đáp. Không, đã đi thì đi luôn. Im lặng một chút, Hảo tò mò. Mày thấy ông chí hơn anh Đảm ở cái chỗ nào? Thục đắn đo một phút rồi đáp biết thế nào là hơn với kém. Nhưng lúc tao tuyệt vọng với ông đám thì anh chí tận tình săn sóc. Thử gặp trường hợp mày, chắc mày cũng phải cảm động thôi. mày biết tao vốn nặng ân nghĩa mà. Hằng có cảm tưởng thục nói móc chị em nàng nên không nói gì, nhưng Hảo gay gắt nói: "Mày có nặng ân nghĩa bằng chị Hằng không?" Tất nhiên là không rồi, nhưng chịu ơn thì có nhiều cách trả, chứ đâu cứ phải là, là, là lấy người ta để đền ơn. Hằng lại véo vào đùi Hảo, nếu cứ nằm kiểu này mà nghe Hảo nói thì chắc sáng mai Một bên đùi Hảo sẽ xưng lên về bàn tay của Hằng. Hảo bướng bỉnh đáp. Yêu thì lấy, không yêu thì không lấy, chứ đừng có nói ơn nghĩa. Câu nói ấy, thực ra Hảo muốn nhấn mạnh để cảnh giác Hằng về Hằng luôn luôn nghĩ mình chịu ơn ông Jim. Đáp về đến Vancouver, có Hảo bên cạnh, mà Hằng dường như chỉ nhớ đến ông Jim và cái nhà hàng trên đảo. Hằng khước từ tất cả mọi lời rủ dê của người chung quanh, khăng khăng quay về đảo vắng. Đúng dự định, khiến ai cũng ngờ vực nàng có tình ý với ông Jim. Chuyến thăm Vancouver chỉ giải quyết cho Hằng được một chuyện, đó là từ nay không tội nghiệp Thục nữa, bởi biết chắc Thục đã có người yêu mới. Thôi thế cũng xong, Đàm và Thục chẳng ai nợ nần gì nhau, mỗi người tắp mô một bến bờ mới. Nào ngờ hôm nay gặp lại Đàm, Hằng chới với nghe Đàm ngỏi muốn quay về với Thục, nàng phân vân chẳng biết có nên nói sự thật hay không. Ngẫm nghĩ một lúc Hằng bước ra ngồi xuống trước ghế cũ đối diện Đàm, chẳng nhắc lại lần thứ ba câu hỏi cũ. Uhm, ý hẳn muốn anh ở lại đây hay sao Không em chỉ nói là anh không nên về lại Vancouver nữa Tại sao vậy Thì tại thì cái cái chỗ đó nó khó kiếm việc làm lắm à, Tại vì em nghe nói ở bên Cancari hay là Edmonton gì đó nó, nó dễ tìm việc hơn à, Người Việt thì các nơi cứ đổ về đó nhiều lắm vì dầu hỏa phát triển mạnh sao Sao anh không sang bên đấy Thì cũng phải gặp lại Thục đã, xem Thục có bằng lòng dọn đi hay không. Chưa chắc là Thục đã chịu đi vì đang có việc làm. Chuyến này anh về Vancouver. Nếu tìm việc không ra đó, thì anh xin đi học. Nhưng mà anh... Anh đã... Đã, đã phôn cho Phục, Thục chưa? Hôm qua anh có gọi nhưng không thấy ai trả lời. Chắc là cả nhà đi làm cả. Anh phải gặp lại Thục. Ờ... Ừ. Nó hỏi anh mấy tháng nay đi đâu thì anh trả lời làm sao? Thì anh sẽ bảo là anh qua Mỹ chơi. Ừm... <cười> Anh nói đi đâu cũng được, miễn là đừng nói anh lên đây tìm em nhé. Dĩ nhiên rồi, mà hằng có chắc là Thục chưa biết anh lên đây không? Phần em thì em không có trai. Anh... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net